Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phước nó đưa tay lên, nó vuốt mặt nó một cái tự nhiên, con mắt nó rớt xuống. Trời ơi trời, bà thu, bà buồn gánh, bà bỏ chạy bán mạng luôn. Bà chạy lên tới xóm con, bà ngồi đó, bắt khóc. Bà nói bà sợ quá, bà kể lại chuyện, bà nói ai làm ơn, làm Phước xuống gánh dùm cái gánh bún lên cho bà. Có mấy ông súng nhau lại, mấy ông trên xóm mới đi xuống đem cái gánh bún bà lên thì coi ra nồi bún ba hư thiêu hết rồi không có bán được nữa và cứ như vậy mà hết chương này chuyện khác xảy ra rất là nhiều chuyện đã xảy ra với thằng Ân này sau khi nó chết còn cái câu chuyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi lúc đó con mới vừa lên sáu lên bảy có cái cô đó tên là út Cổ là bà con với con nhưng mà cũng xa lắm chứ không có gần. Cô út này có bệnh cho nên cổ có cái tật. Hằng ngày đều đi bán vé số hết. Mà dù nhà già, nhà rất là giàu có chứ không phải nghèo nghe. Cho dù nhà giàu có, có tiền bạc dư giả. Sống không cần làm mà. Nhưng mà cô không có gì dậy mở không ăn đâu. Cô chỉ có một cái tội là Cổ muốn chồng quá mà không có được, tại vì cổ bị tật nguyền, đâu có ai chịu lấy cổ. Nhà cổ thương cổ quá, cho nên tìm thấy có một chàng sinh viên đó nghèo quá, đang cần tiền để mà lo cho gia đình. Mới bỏ ra một số tiền cho người sinh viên đó, với cái điều kiện là lấy cổ Úc này làm, làm vợ. Chú sinh viên đó vì cần tiền cho gia đình quá thôi thì cũng chấp nhận lấy cô Út này. Nhưng mà sau khi cô Út lấy chàng sinh viên cổ cũng vẫn có vấn đề tâm sinh lý sau đó. Cho nên sau khi lấy nhau được có mấy hôm mà, là cái chú sinh viên đó bỏ đi mất không có dám ở lại. Khi rặng hỏi ra chú đó mới kể không hiểu cứ mỗi đêm là cô út cứ thay hết bộ đồ này rồi thay bộ đồ khác giống như là trinh diện cho nó đẹp rồi thoa son rồi vẽ mắt rồi thả tóc ở đầu giường á đứng nhìn chú rồi cô rên la chú nghe chú sợ quá phải chi thay đồ xong rồi đẹp cho coi nằm ngủ không nói gì cứ đứng đầu giường xỏ tóc rồi rên la Thế là chú bỏ đi. Không lâu sau cái thời gian chú bỏ đi, có một hôm cô Út ngồi ở dưới mé sông cô giặt đồ, rồi cô tắm rửa như hàng ngày. Tự dưng cô Út bị lên cái cơn co giật cổ mới té xuống sông đó. Nhà cô đâu có hay biết gì đâu sau đó thấy sao mà cô út xuống đó tắm giặt gì mà lâu quá không có lên cho người chạy xuống tìm thì thấy cái thao đồ cô rớt kẹt ở trong cái mé cầu mà cái cầu bắt để ngồi ở dưới sông đó. còn cô thì không thấy đâu hết nhà cô nhờ mướn người thợ những người thợ lặn lặn mò khắp nơi tìm giớt không có thấy lúc đó thì cô cháu của cô là một cái người đang làm bác sĩ ở bệnh viện long xuyên có về nghe vậy mới nhảy xuống, thì vớt được cô lên, cái xác cô không có trôi đâu xa nằm kẹt ngay giữa cái miếng đan cầu. Sau đó thì mọi chuyện diễn biến vẫn bình thường thôi, tang lễ cũng được diễn ra rất là long trọng, mọi người cũng đưa tiễn đàng hoàng hết. Tự nhiên mấy tuần sau, sau khi cô út chết, cái chú sinh viên mà bỏ cô út đi đó. Không biết làm sao treo cổ chết Và có để lại cái tấm thơ Đọc trong cái thư đó Mới biết Cái thư gửi cho mẹ và người yêu Chú sinh viên đó viết cái đại ý như thế này Xin lỗi Vì cô út cần Cho nên con phải đi Tạm biệt mẹ và người vợ Anh chưa kịp cưới Ôi cha ơi Sự việc xảy ra Có điều Ai cũng trách hết thấy cái chàng sinh viên đó dù rằng bỏ đi nhưng mà đâu có phải phụ tình phụ bạc gì. Tại cô Út làm thấy ghê quá người ta đâu có dám ở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net